hồi thứ tám mươi hai trận vạn tiên triệt giáo xa cơ nói về năm cha con dư h ó a long cãi lời dư đạt tin phép dư đức nên không sợ binh chu cứ ăn tiệc uống rượu chờ quá bảy bữa quân chu chết hết qua đến ngày thứ tám không thấy tin gì cả dư h ó a long nói với các con n à y đã tám ngày sao không thấy tin gì cả chúng ta lên lầu xem thử thế nào bốn người con khen phải đồng kéo nhau lên lầu nhìn qua dinh chu thì thấy người qua kẻ lại tấp nập cờ xí hẳn hoi khói lên nhiều chỗ không còn im lìm như mấy ngày trước dư h ó a long ngạc nhiên hỏi dư đức vì cớ gì binh chu không chết mà lại hết bệnh sống như xưa dư đức chưa trả lời thì dư đạt nổi giận nói dư đức tại ngươi cãi lời ta nên hư hết công chuyện thấy chưa qua bảy ngày thì chúng nó chết đâu có nước bảy ngày chúng ta chết hết cả nhà mà thôi dư đức tức giận không nói nên lời ngẫm nghĩ thầy ta dạy phép này màu nhiệm lắm sao hôm nay lại hết linh nửa chừng đây chắc là có duyên cớ gì đây ta đến xem thử nghĩ rồi nói với dư h ó a long việc đã đến thế này thì dầu chúng ta có b ả n có cãi cũng chẳng ích gì chi bằng nhân cơ hội này quân sĩ đau mới dậy sức lực kém suốt chúng ta đem binh đánh úp chắc là thắng trận nếu để chậm trễ chúng lành mạnh như trước thì khó mà thắng chúng dư h ó a long khen phải liền dẫn binh tướng cùng năm con ra khỏi thành kéo đến dinh t r u binh sĩ kéo đi la ó vang trời vẻ mặt kiêu căng khinh địch lắm tử nha nghe tin cha con dư h ó a long kéo quân đến khiêu chiến liền dẫn binh tướng ra khỏi thành hai bên dàn trận đối diện nhau dương tiễn đưa mắt quan sát rồi nói với tử nha tôi xem dư đức quá sức khinh địch chắc mười phần chúng thất bại rồi tử nha nghe nói lòng an đi phần nào liền g ụ c tứ bất tướng đến trước nói lớn dư hoá long hôm nay là ngày tận số của cha con chúng bay rồi đó lúc này kim cha mộc cha nổi nóng vi hộ nghiến răng trèo trẹo dương tiễn giận đổ hào quăng mặt lôi trấn tử vỗ cánh hét vang như sấm lý tịnh đưa mắt nhìn thấy cha con dư hoá long như muốn ăn tươi nuốt sống l o n tu hổ bộ tịch chẳng khác thần trùng nhảy dựng lên hai tay ném đá vào binh sĩ dư h ó a l ò n g như mưa các tướng chu lớn nhỏ đều áp vào sáu cha con họ dư tả sung h i ế u đột na cha hiện ra ba đầu tám tay lên xe xông vào ải đánh quân sĩ chạy tan vỡ sáu cha con dư h ó a l ò n g tuy trông thấy nhưng bị các tướng vây phủ không làm sao trở về cứu thành được tất cả đều ruột lòng nản chí vì nếu na cha chiếm ải rồi cha con họ dư chẳng khác nào bày chim mất ổ đang lúc bối rối lôi c h ấ n tử từ trên cao đáp xuống đập dư quang một gậy b ẻ đầu dư đạt trông thấy hét lên thất phu ngươi dám giết em ta sao liền xông lại đánh lôi c h ấ n tử chẳng ngờ bị vi hộ quăng gián mã sự trúng đầu chết ngay còn dương nhậm lấy quạt quạt dư tiên một cái cháy thành c h o quạt dư triệu một cái hóa gió dư đức thấy anh em đều bị chết nổi giận chém tử nha tử nha quăng đả thần tiên lên đánh dư đức té nhào xuống đất lý tịnh đâm bồi một kích hồn dư đức bay về đài phong thần lôi c h ấ n tử bay theo na cha đón đường dư h ó a long vì sợ dư h ó a long vào ải dư h ó a long thấy năm con đều tử trận ải đồng quan cũng bị mất rồi liền ngửa mặt lên trời nói lớn bệ hạ ôi tôi không đủ tài phò được chúa thiếu sức báo t h ủ con xin liều thân cho trọn nghĩa nói rồi dùng gươm tự vẫn có bài thơ rằng binh giặc h à n g hà khó đ ộ t sông cha con dư thị cũng anh hùng liều thân sống thác phò vua trụ chém tướng bền gan giữ ải đồng da sắt thủ non trương mắt trắng l ò m son lưỡi kiếm nhuộm máu hồng ngàn năm người mất danh không mất dòng cọp sinh hùm giống tạc lông tử nha thấy dư h ó a long tử tiết liền dẫn quân vào ải chiêu an bá t í n h kiểm điểm lương tiền thấy sáu cha con họ dư trung nghĩa tử nha truyền quân t r ô n cất tử tế những binh tướng chưa được lành mạnh tử nha cho ở lại ải đồng quan dưỡng bệnh còn những tướng mạnh mẽ đều được lệnh sửa soạn tấn binh huỳnh long chân nhân và ngọc đảnh chân nhân bước ra nói đằng trước kia là trận vạn tiên phải để võ vương ở lại đây an nghỉ các tướng phải ở lại phò hộ chỉ riêng các đệ tử tiên gia tham chiến mà thôi nguyên soái nên cho người đến gần trận cất một cái lư bồng để rước chư tiên và mấy vị tây phương lần này nữa thì anh em tôi về núi tu hành nguyên soái cũng t à i qua nạn khỏi tử nha nghe nói liền truyền dương tiễn và lý tịnh ra cất lư bồng vài hôm sau lư bồng đã cất xong dương tiễn trở về báo lại q u ỳ n h long chân nhân nói phải truyền các tướng đồn binh cách xa lư bồng bốn mươi dặm không ai được đến lư bồng chỉ trừ các đệ tử tiên gia mà thôi đợi phá trận xong sẽ tấn binh lấy ải các tướng đều tuân lệnh hai vị chân nhân cùng với tử nha dẫn các đồ đệ đến lư bồng thấy hương đốt thơm tho hoa đèn rực rỡ bốn bệ kéo gấm bốn cửa có thang chẳng bao lâu đã thấy quảng thành tử xích tinh tử văn thù quảng pháp thiên tôn phổ hiền đạo nhân từ hàng đạo nhân thanh y đạo nhân thái ất chân nhân linh bảo đại pháp sư đạo hạnh thiên tôn c ổ lưu tôn vân trung tử nhiên đăng đạo nhân tất cả đều đến lư bồng một lượt Tử nha ra ngoài nghênh tiếp các tiên đáp lễ và nói qua hội này mới xong việc một ngàn rưỡi năm nay tử nha hỏi thăm nhiên đăng trận này ra sao nhiên đăng đáp phải đợi tôn sư xuống mới biết được bấy giờ kim linh thánh mẫu ở trong vạn tiên thấy lư bồng có hào quang trói sáng biết các đệ tử cung ngọc hư đã đến liền vỗ tay sấm nổ hiện ra một trận vạn tiên bởi vì tuy trận vạn tiên đã lập nhưng ngút t ỏ a khói che không ai thấy được các tiên lên lư bồng trông thấy ngồi ngó sững sờ trong trận hiện nhiều biển nọ non kia không biết bao nhiêu mà kể lại có nhiều vị tiên dị hình dị tướng thuở nay chưa từng thấy lần nào tầng dưới tầng trên t r e n nhau không lọt nhân đăng nói với các tiên hôm nay chúng ta mới thấy triệt giáo là đông chẳng biết mấy ngàn mà kể huỳnh long chân nhân đáp từ nguyên t h ủ y đến nay đạo gia phải coi là trọng nên lựa người đức hạnh mới truyền không ngờ triệt giáo khác hơn đụng ai truyền ấy tuy là đông nhưng ít người có đức những kẻ dữ như hùm cũng xen vào đó làm sao thành chính quả khỏi đọa luân hồi đạo hạnh thiên tôn nói một n g à n rưỡi năm mới gặp một hội chúng ta xuống lư bồng xem thử nhân đăng nói chúng ta chẳng nên coi trước đợi tôn sư đến sẽ hay quảng thanh tử nói chúng mình không phá trận cũng chẳng khiêu khích ai đứng xa mà coi can chi lại sợ các tiên đều khen lời nói của quảng thanh tử là đúng đồng kéo xuống lư bồng nhiên đăng không cản được túng thế phải theo sau vì sợ các tiên sinh sự các tiên xem thấy trận nhiều cửa lắm hào quang muôn trượng sát khí ngàn trùng đều lắc đầu tự nhủ thật là trận dữ lắm kẻ hung hăng nhiên đăng nói quý vị xem cho kỹ trong trận có người nào chân tu từ thiện hay không các tiên đều lắc đầu lui gót bỗng nghe trong trận chuông khua inh ỏi có một vị tiên triệt giáo từ trong trận bước ra ngâm lớn người cười mã t ọ a thật tiên ngây mới biết tiên ngây có phép này ngày có phép này ai hiểu thấu này ai hiểu thấu cự cùng đây mã t ọ a ngâm xong kêu lớn các tiên xiển giáo coi thường giáo đạo ta đã xem trận ta thì phải thử tài cao thấp nhiên đăng trách các tiên tại q u ý vị cãi lời tôi lén xem chi sinh sự huỳnh long t r â n nhân bước tới nói mã toại đừng khoe tài cậy phép ta nói thẳng nay ta chẳng hơn thua cao thấp với ngươi đợi thầy ta tới đây rồi sẽ vào phá trận ngươi chớ nóng nảy làm gì mã toại nhảy tới chém huỳnh long t r â n nhân một đao huỳnh long t r â n nhân đỡ ra chém lại đánh được vài hiệp mã toại quăng kim cô rớt xuống niềm đầu huỳnh long chân nhân lại làm cho huỳnh long chân nhân nhức đầu té xỉu xuống đất ôm đầu l à chết các tiên vội đến đỡ huỳnh long về lư bổng lột kim cô ra nhưng không làm sao gỡ được gỡ chừng nào kim cô bóp chặt chừng ấy đến nỗi huỳnh long chân nhân lòi con mắt đổ hào quang các tiên không biết làm sao ngồi trùm nhung mà ngó bấy giờ nguyên t h ể đã định xuống phá trận vạn tiên nên sai nam cực tiên ông cầm ngọc phù đi trước nam cực tiên ông cưỡi hạc đến nơi vừa x a xuống mã toại trông thấy đằng vân lên mây đ o á n đường nam cực tiên ông nói lớn mã toại đừng làm giữ trưởng giáo tôn sư đi sau mã toại không tin muốn trổ tài với nam cực tiên ông bỗng nghe mùi hương bay tới lại nghe tiếng nhạc đến gần biết có nguyên t h ủ thiên tôn mới chịu đ ả n g vân về trận nam cực tiên ông xuống lư bồng tin cho chư tiên h a i trước chư tiên đ è o xuống lư bồng đồng l ạ i nghênh tiếp nguyên t h ủ nói huỳnh long mắc nạn kim cô hãy lại đây thầy giải cứu huỳnh long chân nhân bước tới nguyên t h ủ h ọ a bùa kim cô rớt xuống tức thì huỳnh long chân nhân l ạ i tạ rồi đứng một bên nguyên t h ể nói phá trận này rồi các n g ư ờ i khỏi nạn thì lo về núi tu hành nghe giảng dạy như xưa t r ớ nên xuống hồng trần mà mắc đọa các tiên đồng cúi l ạ i đứng hầu hạ hai bên bỗng nghe tiếng nhạc vang trời mùi hương ngát mũi nguyên t h ể biết lão tử g i á hạ liền dắt đệ tử ra ngoài n g h ê tiếp lão tử bước xuống thanh ngưu lên lư bồng ngồi giữa các tiên làm lễ xong lão tử vỗ tay nói nhà chu bất quá tám trăm năm sự nghiệp mà ta phải xuống thế bốn lần tuy là bậc thần tiên vẫn còn mắc khí số nguyên thì nói khí số thần tiên phật tổ còn không tránh khỏi huống chi h ỏ m trò tôi phạm tội sát sinh làm sao khỏi đọa tôi xuống đây một chuyến cho xong sát kiếp thì thôi hai vị nói rồi ngồi làm thinh cho đến tối qua đến giờ tí hai đạo hào quang s ô n g lên n h è o xuống như mưa không dứt kim linh thánh mẫu ở trong trận vạn tiên thấy hai đạo hào quang biết nhị v ệ sư bá đã đến thầm nhủ sư bá đã đến rồi sao thầy mình chưa thấy dạ ngày nghe giọng đàn thánh t h o á t tiếng ngọc l e n keng thông thiên giáo chủ dẫn các tiên tới trận kim linh thánh mẫu cùng các tiên ra ngoài rước thông thiên giáo chủ lên ngồi trên đài bát quái các tiên làm lễ rồi đứng h ậ u kim linh thánh mẫu thưa hai vị sư bá đã đến rồi thông thiên giáo chủ nói nay trăng khuyết khó tròn đã lập trận vạn tiên phải làm cho biết thấp cao để rửa lòng mình cho sạch nói rồi sai trưởng nhĩ định quang tiên đem thư dâng cho hai vị sư bá định quang tiên vâng lệnh đem thư đến dưới lư bổng na cha hỏi ngươi là ai đến đây có việc chi định quang tiên nói tôi đi hạ chiến thư cho hai vị sư bá cảm phiền thưa giúp một lời na cha lên lư bổng nói lại lão tử truyền cho vào định quang tiên bước tới làm lễ dâng thư lão tử khai thư xem rõ nói ta đã biết rồi ngày mai phá trận định quang tiên l ạ i tạ lui về thuật truyền lại với thông thiên giáo chủ hôm sau lão tử và nguyên t h ị dẫn các đồ đệ đến xem trận vạn tiên lão tử xem rồi nói với nguyên t h ị ta xem trận này thấy triệt giáo dùng nhiều người kỳ quái triệt giáo chỉ dạy người cho đông không chọn người đức hạnh cho nên không mấy người thành chính quả bỗng thấy thông thiên giáo chủ cưỡi khuê ngưu h lướt tới bái một cái và nói tôi xin chào hai vị sư huynh lão tử trách sư đệ thật quá tệ không biết ăn năn sửa lỗi làm sao gọi là giáo chủ được trước kia đã thất trận chu tiên đáng lẽ ẩn mình tu luyện sửa tính rèn tài lại còn lập trận này nữa muốn cho đệ tử mình chết hết hay sao thông thiên giáo chủ nói nhị vị sư huynh đừng ý mình hiếp đáp tôi tôi và hai vị sư huynh cùng học một thầy đạo cùng một gốc tuy có chia hai phái hệ nhưng vẫn là tình anh em trước hết hai vị sư huynh để môn đồ mình khi dễ t r i ệ t giáo chúng tôi mà không có một lời d ă n dạy như vậy hai vị sư huynh có tự cho mình là khỏi phải cần ăn năn sửa lỗi hay không còn bảo là tôi dạy học trò bừa bãi không chọn người thì thật không đúng vì đã là đạo chủ trương mở rộng t ử bi giúp người cứu thế thì dù kẻ ác người thiện vẫn có quyền hành đạo không cấm ngăn ai cả đạo là khung cửa mở rộng thênh thênh cho những ai muốn vào hai vị sư huynh tự cho môn đồ mình có đạo đức ư chưa chắc như vậy đâu thân công báo không phải môn đồ xiển giáo sao đã vậy lại đi xúi g ụ c môn đồ của tôi xuống trần làm loạn cho bỏ thân hành động của môn đồ mình như vậy hai vị sư huynh dám cho mình là toàn vẹn không đã có một thân công báo làm b ậ y thì một quảng thành tử khi dễ triệt giáo chúng tôi không phải là chuyện không có còn nói đến việc tôi lập trận chu tiên chẳng qua để cảnh cáo môn đồ t r i ể n giáo làm cho chúng thấy rằng triệt giáo không phải bất tài hèn hạ như chúng tưởng nếu hai vị sư huynh đáng mặt đạo đức cầm quyền trường giáo thì phải tự thấy lỗi mình trước răn dạy môn đồ lại ỷ mạnh hiếp đáp chúng tôi nữa nhưng nếu hai vị sư huynh cùng tôi xét xử trong nhà đóng cửa dạy nhau thì cũng chẳng có gì ân hận đằng này hai sư huynh lại thỉnh chuẩn đề đến dùng ra trì xử đánh tôi nữa tại sao hai sư huynh nhờ người ngoài đến đánh bạn mình mà không thấy xấu hổ tôi với hai sư huynh cùng học một thầy cùng một đạo chuẩn đề đánh tôi cũng như đánh hai sư huynh lẽ nào sư huynh không thấy việc nhục nhã hai sư huynh bảo tôi về núi ăn năn sửa tính nhưng theo tôi chính hai sư huynh phải ăn năn sửa tính mới phải nguyên thủy cười nói sư đệ đừng cãi lẽ làm chi đã lập trận rồi thì cứ trổ tài cho biết cao thấp thông thiên giáo chủ nói nay tôi đã quyết báo cừu cho đã giận đem trận này rửa lòng cho sạch thì trừ ra tôi không làm giáo chủ nữa tôi mới dẹp trận này mà thôi t h ầ m thiên giáo chủ nói r ứ t lời quay vào trận lập thành một cái trận nhỏ ba dinh dính liền nhau rồi cưỡi khuê ngưu h trở ra nói hai sư huynh biết trận này chăng lão tử cười ngất nói trận này trong tay ta lẽ nào ta lại không biết ấy là trận thái cực sinh lưỡng nghi tứ tượng thông thiên giáo chủ hỏi tuy biết tên trận x o n g dám phá hay không nguyên thủy nói n g ư ờ i hãy nghe đây mới chia hỗn độn đạo là cao trong đục phân hai có khó nào thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng trong tay tóm lại nhẹ như phao lão tử nói ai dám phá trận thái cực xích tinh tử bước đến t h ừ a lớn đệ tử xin ra sức nói rồi bước ra ngâm mừng nay tai nạn đã gần qua sửa soạn về non dạo cỏ hoa thái cực trận này vào chẳng khó một mình lướt tới sẽ xông ra xích tinh tử ngâm xong s á c h gươm vào trận thì gặp một vị tiên d â u dài mặt đen mặc áo huyền quân ấy là ô vân tiên chủ trận thái cực ô vân tiên trông thấy s í c h tinh tử hỏi lớn s í c h tinh tử ngươi dám phá trận ta chăng s í c h tinh tử mỉm cười nói ô vân tiên ngươi đừng có kiêu ngạo trận thái cực này là nơi chôn ngươi đó ô vân tiên nổi sung chém tới một gươm s í c h tinh tử đỡ ra chém lại hai bên đánh được bốn hiệp thì ô vân tiên quăng hỗn nguyên chùy lên s í c h tinh tử té nhào xuống đất quảng thanh tử thấy vậy hét lớn chớ hại đạo huynh ta có quảng thanh tử đến bắt ngươi đây nói rồi xông vào hỗn chiến nhưng đánh vài hiệp ô vân tiên cũng quăng hỗn nguyên t h ủ y lên quảng thanh tử cũng nhào xuống cát nhưng gượng đứng dậy được chạy qua hướng bắc thông thiên giáo chủ thấy quảng thanh tử chạy trốn liền nói lớn ô vân tiên ngươi phải bắt cho được quảng thanh tử đem về đây nạp cho ta ô vân tiên vâng lệnh đuổi theo quảng thanh tử chạy một mạch đến chân núi ngó ngoảnh lại thì thấy ô vân tiên vẫn còn đuổi theo bén gót quảng thanh tử thất kinh sửa soạn chạy nữa nhưng may thay vừa lúc đó chuẩn đề từ trong núi bước ra chặn ô vân tiên lại nói ta xin chào đạo hữu ô vân tiên biết mặt chuẩn đề tức giận hét lớn chuẩn đề ngày xưa ngươi phá trận chu tiên làm nhục thầy ta hôm nay lại cản đường không cho ta bắt quảng thành tử thật thù này chẳng độ trời chung với ngươi nói rồi vung gươm chém tới chuẩn đề h ạ miệng tức thì một bông sen bay ra cản lưỡi gươm lại rồi ngâm sen xanh trên lưỡi ngăn gươm lại phướng trắng trên tay dắt bạn về ngâm xong nói tiếp ô vân tiên ngươi có phần làm bạn với ta nên hôm nay ta đón ngươi về cực lạc Âu vân tiên tức giận hai mắt đỏ ngầu hét chuẩn đề ngươi khi ta quá lắm rồi vậy hãy đỡ nói vừa r ứ t lời lưỡi gươm trên tay đâm thẳng vào mặt chuẩn đề chuẩn đề đưa tay chỉ một cái hiện ra bông sen trắng đỡ gươm vẹt ra rồi ca trong tay sen trắng đỡ t r ở gươm muốn đọ ô vân phải chịu nhường ở trốn hồng trần xem chẳng thú quyết đem đạo hữu lại tây phương ô vân tiên nghe ca tức lòng lên hét c h u n đề đừng có nói xàm ta chẳng nghe đâu đoạn chém một gươm c h u n đề chỉ tay một cái hiện ra bông sen đỡ gươm và nói ô vân tiên ta lấy lòng từ bi tế độ không nỡ cho ngươi hiện nguyên hình nếu không nghe lời cứ làm tới thì thật uổng công tu luyện vậy hãy suy nghĩ kỹ lại đi có theo ta về miền cực lạc tây phương không ô vân tiên chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu không nói năng gì cả bay tới đâm nhầu chuẩn đề liền đưa phất t h ổ ra đỡ làm gươm của ô vân tiên bay mất lưỡi chỉ còn lại cái cán nằm trong tay ô vân tiên thất kinh liền quăng hỗn nguyên t h ủ y lên chuẩn đề trông thấy bỏ chạy ô vân tiên không bỏ một cơ hội nào đuổi theo bén gót chuẩn đề kêu lớn vậy chớ đồ đệ ở đâu tức thì thủy h ỏ a đồng tử cầm lục căn thanh tịnh trước tức là cần câu chạy đến các bạn thân mến về lời bàn khi một mâu thuẫn không thể diệt được bao giờ cũng do sức chiến đấu tương đương nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn là do sức chống đối tương đương hai giáo hệ xiển giáo và triệt giáo đều là hai giáo hệ có một sức mạnh ngang nhau trong thời bấy giờ nếu một đằng mạnh một đằng yếu thì chẳng bao giờ có sự chống đối ấy về quan điểm này tác giả cũng đã cho chúng ta thấy những nét tương đương ấy đến như ý thức mâu thuẫn thì tác giả cũng đã viện lý để chúng ta thấy rằng hai bên đều có lý như nhau cứ như lối trình bày của thông thiên giáo chủ chúng ta có cảm giác giáo hệ ấy có một đức độ bình dân từ lối thu nạp đệ tử đến lối điều khiển bộ máy giáo lý còn xiển giáo thì có vẻ trong sạch hơn lượng người có đức mới c h u y ể n đạo hành đạo theo ý trời nhưng xét chung về hai bên thì bên nào cũng cho mình là phải bên nào cũng có cái chủ quan chính cái chủ quan ấy là nguồn gốc sinh ra mâu thuẫn giữa hai giáo phái trong chuyện này đây là một lối tưởng tượng của tác giả sự mâu thuẫn ấy cũng là một tưởng tượng qua lối trình bày mà thôi tuy nhiên không phải tự nhiên mà có tưởng tượng như vậy trong xã hội loài người những mâu thuẫn giáo hệ từ xưa nay rất nhiều chính những mâu thuẫn thực tế ấy đã cấu tạo vào tư tưởng của dân chúng của tác giả thời bấy giờ bởi vậy dù là sản phẩm tưởng tượng chúng ta lại thấy nó thực tế vô cùng sự mâu thuẫn ấy khi đã đi đến chỗ chém giết nhau chỉ vì lực lượng giữa hai bên tương đương nếu xiển giáo không nhờ một giáo phái khác ở tây phương giúp sức thì xiển giáo chắc gì đã thắng và cuộc đấu tranh bằng vũ lực kéo dài không biết bao giờ dứt về các chuyện đời minh thanh cũng có viết rất nhiều về mâu thuẫn giáo hệ chẳng phải chỉ trong chuyện phong thần này thôi về thời nguyên người ta viết rất nhiều về mâu thuẫn giáo phái trong các sách kiếm hiệp cái thời mà sĩ phu bỏ triều đình lên núi ẩn giật luyện võ tập gươm ngang dọc giang hồ không tuân theo mệnh lệnh của triều đình cho nên đọc phong thần chúng ta lấy phép tắc của các tiên nhân làm vui lại thấy sự mâu thuẫn giáo hệ làm căn bản